Quick and no show. các bạn đang nghe VV giao thông 91 mốt MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và các bạn cũng đang nghe giọng nói của q u i c k một người mà có thể đối với các bạn thì chẳng là ai nhưng đối với ai đó thì lại là cả một vấn đề đấy phải rồi và ai đó chính là Snow đ ế đây này q u i c k là một vấn đề phức tạp rối rắm của Snow mà đã gần 10 năm nay chưa giải quyết được và chưa có hy vọng giải quyết trong một tương lai gần nhưng mà từ từ đã để Snow chào những n ư ờ i bạn của chúng ta đã nào xin chào những t h í n h giả của VV giao thông 91 í n mươi m t MHz và chúc các bạn một ngày chủ nhật thật tươi đẹp và xin bắt đầu quick a n d s n o sầu hôm nay bằng một câu hỏi muôn thủa mà cũng không biết đến thủa nào mới có câu trả lời tình yêu là gì tình yêu là điều khiến cho bạn hạnh phúc và tình yêu cũng là điều khiến cho bạn đau khổ hai trạng thái này luôn song hành và nếu bạn chịu đựng được sự đau khổ lẫn lộn thì bạn hãy yêu và đã yêu thì đừng kêu cứ kêu thì làm sao n o u sẵn sàng nghe mọi người kêu ca về nỗi khổ trong tình yêu còn hơn là phải nghe quick than thở vì chẳng ai yêu đã thế quick đọc bức thư này đi này anh chị thân em đang khổ quá. Nhiều lúc em đã giận mình vì đã không quên được người ấy. Nhưng nếu quên đi rồi, em sẽ đau khổ nhiều hơn. Bởi em biết rằng em không thể quên. đã hơn 2 năm kể từ khi bọn em tốt nghiệp phổ thông, nhưng hình ảnh của người ấy trong tim em vẫn còn nguyên vẹn. Bọn em học cùng lớp, những ít khi chơi với nhau, người ấy hay cười và hài hước. giờ cả hai đứa đã đi học xa và kể từ ngày ra trường chỉ mới gặp nhau đúng một lần. Em biết tình cảm em dành cho người ấy chỉ là đơn phương mà thôi. Điều này làm em rất đau khổ mà em thì không đủ can đảm nói với người ấy. Vì vậy em rất muốn anh chị. Chỉ lần này thôi được không ạ? Giúp em gửi tới người ấy là Nguyễn Cúc Bảo, sinh viên đ ạ o h thương mại một lời nhắn. Dù thế nào đi nữa thì mình sẽ luôn sống thật tốt. Chúc Bảo luôn hạnh phúc và thành công. Cùng với ca khúc Foolish Game của j h ù a And Snow Show của chúng ta cho đến lúc này khi mà Snow đang nói chuyện với các bạn thì đã có tới hơn 12.000 a n h em trên Facebook rồi một con số rất là ấn tượng v ớ i không Quick cực kỳ h y chứ Quick Snow vô cùng cảm kích tấm chân tình mà các bạn đã dành cho Quick and Snow chẳng mấy chốc gia đình ta sẽ có tới 20.000 anh chị em và ở đâu thì không nên c h ừ với Quick and Snow việc tăng dân số là điều rất là đáng mừng bởi vì điều đó chứng tỏ rằng sự đồng cảm cho mỗi chúng ta rất lớn và sẵn sàng thể hiện với người khác once again thanks all of you và có vẻ như mỗi thành viên của Quick and Snow Show Fanlist lại có một nick name rất khác người do các bạn tự đặt ra hoặc là do các thành viên tự đặt cho mình và cũng chính vì thế mà chúng ta mới có dịp được nghe những lời chúc rất thú vị như thế này alo tổng đài m 9 0 0 571526 xin nghe alo xin chào chương trình Quick and Snow Show em là một fan trung thành của anh Quick và chị Snow em muốn gửi bài hát đến tất cả các anh chị trong fanlist Quick and Snow Show và việc gửi đến chị Cá ở Quảng Bình một đ ạ ca o ở Hà Nội, v ì con ở Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến em Thảo Thành h ồ Chí Minh, gửi anh l á c ở Hà Nội và gửi đến Shinichi Kudo hiện nay đang ở Đài Loan gửi đến chị gió ở bên Úc chị kẹo bên Nhật và tất cả chúc mọi người luôn luôn vui vẻ mạnh khỏe. m o r n i n feeling like P.D. p u my glasses on, out the door. I'm gonna hit this city Let's before go. I leave. Brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking p e d i c on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up o u bones, bones. Drop top and playing our favorite CDs. Selling out t h e parties, trying to get a little. Tips. Yeah. Don't stop. Talking about everybody. Till I walk in d o w n s t เพื่อ c ห้โพลขอ n คุณเดินทาง Quick and Snow Show ได้เร็วที่สุดคุณควรส่งอีเมล์ที่ช QS ด้วยหัวข้อเนื้อหาข่าวของคุณไปยังทีมงานที8568 h รือโทรไปที่หมายเ190057126สายด่วนหมายเลข4และทำตามคำ h น n g ำข่าวของคุณจะถูกส่งไปยั Quick n Snow โ cuộc sống này đôi khi quá bất công với một ai đó nhưng có nhiều lúc nó quá yêu ái với một ai đó phải không đại tớ không hiểu sao những người mà tớ yêu quý đều dần rời xa tớ có những lúc tớ muốn hét thật lớn và khóc thật to nhưng chẳng hiểu sao tớ lại không thể làm được không biết từ bao giờ nước mắt của tớ đã trở thành chai lì và khó bảo bảy năm sự ra đi của cậu đã lấy đi tất cả những gì tốt đẹp mà tớ hằng mơ ước tất cả mọi hy vọng đều tan biến bảy năm qua tớ ôm giữ hình ảnh và quá khứ về cậu nhưng giờ đây tớ đã hiểu tớ muốn nói với cậu rằng vẫn biết cuộc sống không ngừng thay đổi và rồi một ngày nào đó tớ sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình và khi đó cậu hãy ngủ yên trong trái tim tớ nhé tớ sẽ không đau khổ nữa tớ sẽ sống tốt và cười thật nhiều sẽ yêu mến cuộc đời này hơn vì tớ tin rằng cậu vẫn luôn cầm chặt tay và giúp tớ đi đến được bến bờ của hạnh phúc cậu đã đi đến một nơi rất xa một nơi mà không có tớ chắc cậu sẽ buồn lắm. tớ chẳng hiểu tại sao nhưng tớ chỉ biết rằng dường như cậu vẫn còn ở đâu đó quanh tớ, mỉm cười khi tớ hạnh phúc. những gì đã qua sẽ mãi là những hồi ức tốt đẹp phải không đại? tớ sẽ không níu giữ nó quá chặt để rồi phải đau khổ nhưng tớ cũng sẽ không buông để nó tan biến cùng dòng thời gian vô tình kia. tớ sẽ giữ lại một chút no nhỏ thôi đủ để mỗi khi nghĩ về nó tớ có thêm niềm tin và nghị lực. cảm ơn cuộc đời đã cho tớ gặp cậu, cảm ơn cậu vì tất cả. เติ้อ nhớ เนื้อเก่าร nhiều หน่วยยิ้วเดิมอ a ีตผีฟามฮิเอ็นจัมฟามอคอนเวเบลจัมคอมค v ้ i กับ r าร i ุ e ม t อวันเ d นอลเดอร์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 Được hướng dẫn và cài đặt một bài hát mà các fan Quick and Snow yêu thích làm nhạc chờ. Các bạn hãy soạn tin nhắn Q S tên bài hát gửi 8768 Đây là tin nhắn SMS của một bạn ở số điện thoại 01649 6 ộ t sáu m ẹ yêu quý, 19 tuổi, đủ tự tin để va vấp với cuộc đời, nhưng còn biết trong mắt mẹ thì còn mãi non nớt dại khờ. Nhưng mẹ à, đừng quá lo lắng cho con. sẽ là quá sớm khi rời xa vòng tay yêu thương của mẹ nhưng hãy tin con mẹ nhé con gái mẹ lớn rồi hãy để cho con biết ngã biết tự đứng lên bằng chính đôi chân mình anh chị thân đây là những lời tâm sự của một người con đi học xa nhà em mong anh chị gửi một ca khúc mừng năm mới thật hay tới gia đình em tới mẹ em là đỗ thị quyến ở tuy lộc yên bái và các fan của q u c t e n s o w với một lời nhắn cuộc sống thật tuyệt vời khi đã cho con được làm con của mẹ t h a n k o u anh chị rất nhiều em là đào thị kim khuyên trường cao đẳng dệt may thời trang hà nội cùng với ca khúc home của chris d a h s o n Trying to hide the pain. I'm going to the place where love and feeling good don't ever cost a thing. a n the pain you feel's a different kind of pain. Getting longer, it seems. The closer I get to you, I've not always been the best man, a friend for you. But your love it remains true, and I don't know why. You always seem to give me another try. Quick and Snow Show Các bạn hãy gọi vào số 1900 571526 Chọn n h a n h số 4 Quick and Snow Show có một cô bé gửi email cho Quicksnow và nói rằng hiện cô rất buồn vì mối tình đầu tuy đẹp nhưng quá ngắn ngủi và còn ó i rằng với phụ nữ thì mối tình đầu rất quan trọng mà hình như đàn ông thì không hiểu điều đó có đúng vậy không Quicks? đã là tình yêu thì quan trọng rồi không kể là tình đầu hay tình cuối với phụ nữ hay đàn ông thì cũng vậy thôi. nói lại. Ha? hay là bạn ấy nghĩ rằng đàn ông chúng tôi được làm từ những vật liệu khác phụ nữ c h ă n g Một câu trả lời thành thật từ một người đã nếm trải nỗi cay đắng của mối tình đầu. Có thể tin được đấy. Còn bây giờ chúng ta hãy lắng nghe xem trái tim đang buồn t h ầ n thức ấy muốn thổ lộ những gì nhé. là mối tình đầu của em. Anh đã nói với em vậy mà sao anh không hiểu mối tình đầu quan trọng như thế nào nhất là với một con bé như em. Lần đầu anh ra đi vì anh còn vương vấn mối tình đầu của anh vì anh không thể bớt cô đơn khi chúng ta ở cách nhau 320 km. Anh rời xa em khi mà sáng hôm sau là ngày em bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Còn tìm em đau lắm. Lần đầu tiên trong đời em giật mình thảng thốt bước ra khỏi cơn ác mộng giữa màn đêm bật khóc. Thời gian trôi đi, em như chai sạn với bất cứ lời yêu nào, nhưng tim em vẫn loạn nhịp mỗi lần anh gọi. Quãng thời gian tập trung ôn thi đại học có lẽ đã giúp em vơi đi phần nào. Em đã đủ can đảm để tự sống cuộc sống của riêng em. Nhưng đã bao lần em ngồi tưởng tượng khi em xuống Hà Nội thi đại học gặp anh, em sẽ ra sao? Rồi cái ngày em bước chân xuống Hà Nội đã đến. Nói chuyện với anh, em vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Thi đại học xong em tưởng mình c h ư a t thế giới của em hoàn toàn sụp đổ. cả ngày em không cười mọi người trong gia đình đều buồn lúc đó anh nói anh muốn quay lại anh nói anh nhớ em anh sẽ không hèn nhát không để mất em một lần nữa nhưng rồi anh vẫn xa em lần thứ hai lúc này em rất muốn nói hãy quay về với em Và Quixnoy, hãy tặng cho em và người ấy ở địa chỉ bùi-thế-học-a-gmail.com các khúc Cremie Out của Vizilat với lời nhắn Hãy sống tốt anh nhé Chúc anh một sinh nhật vui vẻ và một mùa đông ấm áp ý tên liên ở địa chỉ lag Cách giới Of, Cách giới Tears, Cách giới VL Cách giới 91-a-gmail.com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 t chương trình Quick and Show Show, h ư n g Lan rất vui khi được trở lại với chương trình. Em mong muốn nhận được chương trình phát tặng bài hát đến người em gái đây là Trương Thị Hương Ly ở số điện thoại cuối 725 718 và có mong muốn được gửi lời nhắn đến chương trình. Chúc chương trình. Quick and Snow phát vào 10 giờ đến 11 giờ sáng chủ nhật hàng tuần của VOV Giao thông thật hay và hấp dẫn. Em năm nay đã là một cô gái 34 tuổi bị hỏng mắt. Xin chào mừng sự trở lại của Quick and Snow sau 7 tháng gián đoạn và lần này các bạn hãy nhớ mở radio tần số FM 91 m e h e z Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn Hương Lan, một fan cổ thụ của chương trình và đây là ca khúc I Got a Feeling của Black Eyed Peas. t o n i g h t s gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. feel t h a t tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. I feel it. That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 Let's do it, let's do it, let's do it and do it and do it. Let's live it up and do it and do it and do it and do it and do it. Let's do it, let's do it, let's do it a o a n do it. Here we come, here we go, we got to rock, easy come, easy go. Now we on top, feel the shot, body rock, rocking don't stop. p a p a p a bạn còn có thể được đáp ứng yêu cầu trên Quick and Snow Show bằng cách gửi email đến địa chỉ quicksnowshow@gmail.com mình không thể quên được cậu hmm, chắc chắn đây là câu nói được nhiều cô gái thích nghe nhất từ một chàng trai sau khi gặp lại không kể thời gian xa cách là một năm hay nhiều hơn nữa Snow hứng? sau hàng nửa thế kỷ đã có người đàn ông nào gặp lại Snow và nói thế chưa chưa nhưng không phải vì tôi không ấn tượng mà chính bởi vì tôi quá đặc biệt nên những người không thể quên tôi thì luôn phải ở bên tôi. Quyết thế thôi, sars n â u mấy tháng, thử hỏi quyết cơ ra hồn người. Hình thức thì có vẻ bóng bẩy đấy nhưng mà cũng chỉ là để che giấu một tâm trạng mơ mơ mà thôi. Bởi vì mình không thể quên được cậu. Một năm đã trôi qua từ khi mình không còn quan tâm tới cậu. Trong một năm đó mình đã học, không phải học để quên cậu mà học là vì tương lai, vì cuộc sống. Nhưng mà chỉ trong một lần mình và cậu nói chuyện thì tất cả những gì của một năm trước trong mình lại hiện lên. mình không thể quên được cậu và mình đã nhận ra rằng mình cần có cậu. Cậu đã hỏi vì sao mình thích cậu, vì sao mình muốn trở lại với cậu sau một năm. Mình chỉ có thể trả lời rằng đó là vì cậu, vì cách nói chuyện đầy thân thiện của cậu. Mình yêu cái cách nói chuyện đấy và chính nó đã làm cho mình thấy rằng cuộc sống của mình đã mất đi một năm. n g ờ i tới cậu ca khúc Quay về đi của Thủy Tiên và Phúc Thịnh và mình muốn nói rằng hãy cho mình thêm một cơ hội nữa nhé. Mình sẽ nâng niu và không để tuột khỏi tầm tay một lần nữa đâu. Ký tên. Sơn Tùng gạch dưới love paradise gạch dưới 8 á m c n ác ò n g y h o o c o m t h ư n g nhớ anh mang c h à o người để mất nhau tiêm nghe n h ó i đau quay về đi quay về đi cho anh hết đợi chờ bao lời yêu trong lòng anh vẫn chưa nói thành lời Thì sao ngày xưa khi bên nhau anh đâu có hiểu rằng một ngày mất nhau sẽ rất đau quay về đi quay về đi bao yêu dấu ngày đầu mưa c o n rơi hay lòng em vẫn cứ mãi nguyện cầu dù cho ngày sau không bên nhau xin mưa hãy một lần mưa ơi mang anh quay về đi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 Cho anh h ứ t đợi chờ, bao lời yêu trong lòng anh vẫn chưa nói thành lời. sao nghiêng khi bên nhau, em đâu có hiểu rằng một ngày mất nhau sẽ s ắ t đau.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 Thêm một lần nữa trái tim cô đơn của quyết lại được ngủ yên trong lồng ngực. Thôi cũng được q u ý t ạ. Tình yêu thì thật là hay đấy nhưng mà gặp trục t r ặ c thì cũng tổn thọ lắm. Không được yêu thì mình lại được sống lâu nhưng mà sống lâu mà không được yêu thì có nên không nhỉ? Tè tè, câu này cho mở đóng ngoặc nhé. Việc gì phải mở đóng ngoặc? Tôi luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh và không bao giờ tin rằng mọi cánh cửa đều đóng hết với những người cố tình mở nó ra. Hoặc tìm mọi cách lèn vào. anyway dù bằng cách gì đi nữa thì vẫn phải thừa nhận là cho đến giờ này thì Quick vẫn đang đứng bên lề mọi câu chuyện tình nhưng lại là một ông mối mát tay mang lại niềm vui cho khá khá người đấy nhưng cũng có, có lúc khóc mình mà không ai biết hả không <cười> việc gì phải hà to như thế khi tôi vui thì tôi hát khi tôi đau thì tôi khóc <cười> nhưng lần này thì chưa để dành cho một dịp khác lần này nhân vật chính là số điện thoại 0975 037 642 đã gửi SMS cho Quick Snow như thế này. Anh chị à, lại một mùa đông nữa rồi. Mùa đông năm nay thật lạnh lẽo và không có gì đặc biệt cả. Noel cũng vừa qua, một mùa Noel buồn. Anh chị biết không, em được đánh giá là người luôn vui vì em hay mang nụ cười đến cho mọi người, nhưng không ai biết được đã có lúc em khóc một mình. Chắc bạn bè em sẽ bất ngờ lắm khi biết điều này. Nhưng hôm nay em rất vui, vui vì Quicksnow đã quay trở lại. Em rất thích cảm giác nằm một mình trong cái tiết lạnh của mùa đông, đắp chăn kín và nghe q u i c k a n d Snow Show. Yeah, một con giáp thật tuyệt vời. Hôm nay em nhắn tin nhớ anh chị, hãy giúp em play một ca khúc nào đó để xua đi cái lạnh của mùa đông và đón một năm mới thật nhiều điều tốt đẹp. Cảm ơn anh chị rất nhiều. q u ý t luôn luôn cảm thông, luôn luôn thấu hiểu những người cùng cảnh ngộ và hãy để cho q u y t giúp bạn nhé. And now it's time for Mọi chuyện trên đời này đều xảy ra một cách ngẫu nhiên không? Không. Nếu là ngẫu nhiên thì tại sao cách đây 10 năm khi chưa bao giờ có ý định thử dẫn chương trình trên radio, thì quích lại đọc thấy mẫu quảng cáo tuyển mc, quích đến đúng vào lúc snow đang thất vọng vì chưa tìm được ai thay thế phúc hiếu và đúng vào lúc mà quích cất tiếng snow nhận ra đây chính là người mình đợi chờ bấy lâu. Nhiều cái đúng lúc quá làm người ta không tin đây là chuyện tình cờ ngẫu nhiên thôi. đã qua sắp đặt mọi việc. Ai? Không bao giờ chúng ta biết được đích xác, chỉ biết rằng đó là cái duyên giữa quích và snow. Không có duyên. sẽ không có quích, chẳng có snow luôn. Thôi đi, quích thì có thể không tồn tại nhưng mà snow thì đã có rồi nhá. Tôi luôn luôn có trước quích, đừng quên điều đó. Nhưng không phải là một snow như bây giờ, bây giờ mới là quan trọng. Mà snow hỏi để làm gì? Đôi khi tôi tự hỏi là cuộc sống đem đến cho chúng ta những gì từ những điều được gọi là duyên nợ ấy và nếu không có duyên nợ thì ta sẽ mất đi những gì? Mất đi những cuộc gặp gỡ thú vị có thể làm thay đổi cả cuộc đời ta. Có một ví dụ sinh động mà snow có thể tham khảo này. <cười> khuya rồi nó ngồi hồi tưởng lại chuyến đi hà nội ngắn ngủi nó cảm thấy hơi buồn vì không cảm nhận được cái lạnh mùa đông của đất thủ đô hai chiếc khăn len điệu đà của nó trở nên vô nghĩa hình ảnh hà nội trong nó là những góc phố lặng im những hàng sấu chưa tới mùa kết trái những con người chỉ vùn vã khi hòa vào công việc khi đã xa hà thành rồi câu nói hai đứa mình có duyên của hát cứ quanh quất trong tâm trí nó ừ nhỉ một tình bạn đơm kết từ chữ duyên đã gần một năm kể từ khi nó nhận được bức thư từ người xa lạ là con gái khoa văn nhưng bình thường nó sống khô khốc nó chỉ tìm được cảm xúc và sự đồng cảm của người khác trên những trang giấy mà thôi nó đã dồn đổ tất cả tình yêu thương của mình dành cho người cha ở quê vào trang viết cùng với một bài hát món quà sinh nhật nó nhờ anh chị Quick and Snow làm sứ giả hát đã lắng nghe chăm chú và sau đó đã tải yêu cầu của nó về và nghe lại sau đó là một bức thư nó nhận được từ người bạn mới ấy là thư đã giúp nó có thêm một người bạn rất chân thành sâu sắc. nó cứ nghĩ khoảng cách của tình bạn ấy chỉ có thể nới gần bằng những tin nhắn, những cuộc điện thoại, những comment. đứa Hà Nội, đứa Thành phố Hồ Chí Minh. nhưng thật hạnh phúc, nó và hát đã gặp nhau. chuyến đi thực tập 6 ngày ở Hà Nội không chỉ giúp nó cảm thấu nhiều điều về đất Hà Thành mà còn tạo cơ hội cho nó có thể gặp mặt và tâm sự trực tiếp với hát. và câu đầu tiên mà cậu bạn dễ thương ấy nói với nó là hai đứa mình thật có duyên. hai đứa nói với nhau nhiều điều, nói như chưa hề được nói. hát chia sẻ tất cả tâm sự với nó, hát chạy đua với thời gian. hát sợ đánh cắp những kỷ niệm của hai đứa đó là đêm cuối nó ở hà nội lúc ấy trời chẳng lạnh nhưng sao lòng nó bối thế lúc ấy nó quên mất mùi hoa sữa nó chỉ nhớ một đôi mắt buồn vui lẫn lộn ngày cuối cùng nó mới nhận ra nó yêu hà nội mất rồi yêu cái lặng yên thâm trầm sâu sắc yêu mảnh đất đã sinh ra những người bạn như hát có lẽ bóng hình hát cùng câu nói hát ơi an lành nhé ở sân bay tên hai đứa đều bắt đầu bằng chữ hát sẽ đ n g mãi trong ký ức của nó đâu phải trong tình yêu mới có duyên có nợ trong tình bạn đôi lúc cũng bắt đầu bằng chữ duyên phải không? nhưng nếu chỉ có duyên á, thì chúng ta chỉ là bạn thôi phải có nợ mới trở thành một cái gì đó hơn bạn cơ quý i <cười> ai mà có nợ với snow thì khổ lắm <cười> tội nghiệp lắm nhưng thôi kệ snow ai nợ thì nợ snow đi mà đòi còn bây giờ nếu chúng ta không đáp ứng yêu cầu của cô gái đã viết bức thư này thì chúng ta sẽ trở thành một con nợ to snow ạ Em muốn dành những cảm xúc này cho hát và cho cả những người bạn chưa quen. Em muốn nhờ anh Quick và chị Snow yêu quý phát tặng cho hát và cho tất thể những tình bạn trong cuộc đời này một bài hát thật ý nghĩa. Cùng với c á c khúc All My Life của Shawn White. another lover more precious than you, more precious than you. Girl, you are close to me, you're like my mother. Close to me, you're like my father. Close to me, you're like my sister. Close to me, you're like my brother. You are the only one. You're my everything. Every you, this song I sing. cài đặt một bài hát mà các fan Quick and Snow yêu thích làm nhạc chờ. Các bạn hãy soạn tin nhắn Q S tên bài hát gửi 8768 Anh Quick và chị Snow thân, em muốn thêm mấy dòng của mình vào cuốn nhật ký viết chung được không? Ngày tháng năm 2009 Muốn thấy nụ cười của nhiều người quá, những người mà bây giờ muốn gặp cũng khó. Mỗi người đã lựa chọn cho mình cuộc sống riêng rồi. Họ đã đi đến phương trời cách đây xa rất xa, có khi đến gần nửa vòng trái đất. và cũng không biết có một ngày trở lại hay không họ đem theo một phần ký ức trong mình một phần ký ức của tuổi trẻ tuổi trẻ nghe xa xôi như một lão già cuộc đời như một sự chéo ngoe nào đó mà ai cũng sẽ phải hoặc sung sướng hoặc đau khổ đi qua nó thật hài hước là trong khi những người cao tuổi cố gắng gieo mầm sống của sự tươi trẻ và tình yêu ngây thơ với cuộc sống thì những con người trẻ tuổi như chính mình đây lại cố gắng làm cho bản thân thêm già dặn đi gấp gáp chạy theo những thất bại những cay đắng để trở thành một con người từng trải t h à n một con người đây suy nghĩ và chín chắn. t h ả y rồi vì người ta thèm muốn cái mà người ta đang thiếu. mình cũng chẳng hiểu nhiều khi suy nghĩ như một mối lộn xộn những cái chợt à lên khi tưởng là hiểu rồi nhưng rồi lại vò đầu bứt chán khi nhận ra là không phải. những giấc mơ chợt xuất hiện những cảm xúc đan xen những nỗi đau không thể gọi thành tên và những niềm vui tưởng như vô căn cứ tất cả là cái quá i gì mà tạo nên cuộc sống đa màu sắc đến thế và đáng yêu đến thế. ôi tuổi 20 i m ư i ừ khi ta h a m tuổi thì ta có thể cho phép mình đôi khi suy nghĩ như một mớ hỗn độn để lúc 2 lần 20 thì mọi suy nghĩ sẽ tự nó đi vào một trật tự phải không q u ý t Tại sao hỏi tôi? còn lâu tôi mới 2 lần 20 và cho dù có bao nhiêu lần 20 trôi qua, tâm hồn q u ý t này vẫn sẽ luôn tươi mới, không như Snow và bây giờ là c á c khúc t r a v e l i n w i a Friend của Lenka được cô bạn Trần Thị Thu Hà phòng 306 A11 Ký túc xá Đào Quốc Gia Linh Trung Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh Ở số điện thoại 01698240070 gửi tặng những người bạn yêu quý của mình gửi tặng gia đình nhỏ bé mà ngập tiếng cười và tình yêu thương của bạn và cả một người mà bạn sẽ không gặp nữa. Quick and Snow Show Các bạn hãy gọi vào số 1900 571526 Chọn nhanh số 4 Quick and Snow Show